các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào rừng đào măng hái nấm ra chợ bán dạt đồ thuê mà tiền công có được là bao. Một mình cô vất vả nuôi cả gia đình lại còn thêm chi phí thuốc men cho bố. Này có người đến tận thôn cho mình một công việc tốt nhàn hạ, trả tiền công cao kèm thêm những lời hứa hấp dẫn thì sao mọi người lại không vui cho được. Nghĩ là như vậy thôi chứ thôn này cách xa thị trấn quá. Để thoát ly ra ngoài tìm được một công việc lâu dài tử tế cũng không phải là dễ. Thôi thì họ cũng phó mặt cho số phận. Tiểu Mai, còn không mau về đi, chẳng phải hồi nãy mày bảo còn chưa kịp giao cùi cho người ta. Tối nay mà không có đồ ăn trên bàn thì mày đừng có cầm đũa. Tiếng của bà Thúy dì ghẻ hoa ngoắt bên kia, kéo cô về lại thực tại. Mắt cô bà ta vẫn không rời đính bạc trên tay của bà Tần Di đưa trở lúc nãy, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa rồi đưa lên miệng cắn nhẹ ra cười thích thú. Tiểu Mai rẽ đám đông ra về, cô gánh hai bó củi ra ngoài đường lớn để giao cho ông Mạc, chủ quán ăn ở dưới chợ. Cô băng qua lối mòn bên sườn núi thoai thoai mới ra đến đường lớn, đi ra đến nơi cô đã thấy ông Mạc đứng chờ mình. Thấy Tiểu Mai ông ấy liền hối, "Con bé này sao hôm nay đến trễ như vậy, để ta đợi mãi trời sắp tối rồi, chật củi lên xe nhanh đi." Tiểu Mai vừa chật củi vừa nói lời xin lỗi, ông Mạc liền thở dài ông ấy lại nói thêm, "Khổ cháu cố mà kiếm được tấm chồng tử tế cho đỡ cực cái thân, ngoan hiền là vậy cơ mà." Cô gật đầu vâng dạ, ông Mạc đưa cho cô bốn hào tiền công cho ngày bó củi. Ông dúi thêm mấy cái bánh màn thầu còn nóng vào tay cô. "Đây, vợ ta nói đưa cho cháu, bấy còn dành chỉ có 3 cái bà bốn con cháu, không được để cho Mộ Thúy biết nếu không lại đói." Tiểu Mai rưng rưng nước mắt, ông Mạc lắc đầu đẩy chiếc xe củi về, cô đứng ngắm theo bóng ông cho đến khi xa khuất, cô nhìn bịch bánh trên tay mỉm cười. "Vậy là tối nay nhà cô có bánh để ăn." Lát nữa cô Thiết Tính đi ngang qua chỗ bán rau để mua vài quả trứng về nấu, kèo Bạch Thúy lại giống lên giận dữ. Đang đi cô chợt khựng lại, tiếng người đâu đó vang lên quanh đây, tiếng bước chân e rằng không phải cả đút người chứ chẳng phải có một hai người. Cô hơi sợ, đây là một đoạn đường núi hoang vắng, dù cô có sinh ra ở đây đi chăng nữa thì cảm giác nơi rừng thêng nấc độc vẫn cứ rừng cao ở trong lòng. Tiểu Mai tấp vào một bụi cây ven đường. Nấp ở đó để quan sát, trước mắt cô từ từ hiện ra một toán đàn ông thanh niên có cả hơn 10 người. Họ im lặng đi theo hàng theo lối. Chốc chốc một người lại lên tiếng hối thúc: "Này, nhanh đi chứ, phải đến nơi trước khi trời tối và chỗ có rặn phải đến đúng giờ đó." Hả đồng thanh đáp dạ rồi lại tiếp tục đi. Cô dẫn người lên ngó thì thấy họ đang khiêng một chiếc quan tài màu đỏ chót. Bên trên còn được trang trí dán chức hỷ tỏ đụng. Lạ thay, đây là một chiếc quan tài chứ không phần là kiểu cô dâu. Toán tiếp theo cô lại thấy họ cầm khèn trống trên tay. Thế là cô tự hỏi chính mình. Ủa, thôn mình có người chết hay sao? Sao lại mua quan tài? Nhưng sao lại được trang trí như một quan tài trong đám cưới ma như vậy? Theo Mai ngơ ngác chưa hiểu bọn họ khiêng đi đâu với mục đích gì. Nhưng mà con đường phía trước mà họ đang đi là con đường duy nhất để vào trong thôn Kim Ngưu, nơi nhà cô đang ở đó. Thế là cô liền rón rén đi theo, địa mãi cũng mấy thấy họ vòng lên núi, còn núi sau này nằm sâu lưng thôn Kim Ngưu, nó âm u rậm rạp nên chẳng ai dám bén mảng tới. Ngày đầu nơi đó có thuốc hoang ăn thịt Và nhiều cô hồn dạ quỷ Tiểu mai tính quay về Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm Thế nhưng ngày khi đi được vài bước Cô liền khứng chân lại Trong lòng của cô luôn hối thúc Phải xem họ làm gì ở đó Trời đã bắt đầu nhá nhem Cô để chiếc đòn gánh trên vai Lồi thổi một mình Leo vào trong một con đường khác Lào tới nơi cô thích họ Tập trung ở lại một khoảng rừng trống Nằm chờ một lúc Cô thấy mọi chuyện bình thường cô lại nghĩ chắc là họ chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Tiểu Mai ngồi dậy đi về cô liếc nhìn họ thêm một lần nữa, rồi chợt cô thấy bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện, nhìn bà ta rất là quen, hình như đã gặp ở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net